Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 141, Liễu Sở Trưởng, 1. Bằng hữu, bằng hữu gì mà còn có mặt mũi hơn cả Liễu Sở Trưởng của chúng ta, ta thấy con nhóc ngươi không muốn làm chứ gì. Liễu Sở Trưởng còn chưa mở miệng thì một nam tử mắt tăm giác đứng kế bên gã đã kêu lên, cất cao giọng, quái thanh quái khí nói: "Liễu Sở Trưởng của chúng ta chính là bằng hữu tốt của chu quản sự của hiệp hội luyện dược sư các ngươi, dám kéo dài làm trễ nãi chuyện của hắn thì người có gánh nổi không?" Đúng đó, ngươi để lại liễu sở trưởng đứng ở đây để lên đón tiếp người bằng hữu nào đó của ngươi, có phải là xem thường liễu sở trưởng của chúng ta hay không? Ngươi chỉ là một phục vụ viên, ai cho ngươi to gan làm như vậy? Không thể không nói, đám người bên cạnh liễu sở trưởng quen thói đại ra rồi, cứ nhiên dám diễu võ dương ngoài ở hiệp hội luyện dược sư. Mấy người các ngươi nói chuyện với Lô Duyệt cô nương kiểu gì vậy, thái độ đàng hoàng một chút. Liễu sở trưởng cũng biết xem tình hình, sau khiển triển trách hai tên thủ hạ một phen xong mới thản nhiên nói. Lô Duyệt, Ta có việc cấp cần tìm Chu quản sự, không có thời gian lãng phí ở đây, ngươi tự mình đưa bọn ta lên đi, về phần mấy người bằng hữu của ngươi là tới để mua đồ sao, để người khác đưa đi cũng được. Liễu sở trưởng lúc trước đã xem qua mấy người Diệp Huyền rồi, phát hiện cũng không phải đệ tử của mấy đại gia tộc mà gã biết ở Lam Nguyệt Thành, cho nên trong giọng nói cũng mang theo vài phần kinh người. Liễu thị trường, mấy vị bằng hữu này của ta thật sự rất đặc biệt, Chu quản sự đang ở trên lầu, để Động Mai đưa các người lên cũng được, nếu như chiêu đãi không chu toàn thì thật xin lỗi. Lô Duyệt liên tục khách khí, sắc mặt của Liễu Sở trưởng lập tức sa sầm xuống, cả biết hình như gần đây Lô Duyệt rất có địa vị ở hiệp hội luyện dược sư, cho nên mới nói nhiều như vậy, tự nhận là đã rất để mặt đối phương rồi, không ngờ Lô Duyệt còn không biết điều như vậy. Làm càn, Liễu Sở trưởng chúng ta là ai chứ, nói nhiều với ngươi như vậy chính là nể mặt ngươi rồi, mau dẫn bọn ta đi lên đi, thời gian của chúng ta rất quý giá. Nam tử mắt tam giác kia nhìn thấy Liễu Sở trưởng nhướng mày thì lập tức kêu lên, "Liễu Sở trưởng chẳng lẽ chính là phó sở trưởng Liễu Thành của sở kiểm soát của Lam Nguyệt Thành sao?" La Chiến nhíu mày mở miệng, Người biết là được rồi." Nam tử mắt tam giác kia nhìn La Chiến vài cái rồi cười nhạo, "Nếu như tức thời thì kêu thiếu gia nhà ngươi tránh qua một bên, bằng không thì chờ có trách ta không nhắc nhở ngươi." Lam Nguyệt Thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu chọc vào những người không nên chọc thì ngươi gánh không nổi đâu. "Mau đi đi." Diệp Huyền đứng một bên không còn gì để nói, không ngờ muốn để lô duyệt dẫn đường một cái cũng gặp phải chuyện phiền phức như vậy bất quá tên liễu sở trưởng này làm việc không khỏi có phần hơi bá đạo một chút, dẫn đường mà thôi, ai dẫn cũng như nhau, còn nhất định muốn tìm người đứng đầu như lô duyệt để thể hiện thân phận của gã, đúng thật là ăn no dỗi việc. nghĩ vậy cho nên ánh mắt của diệp huyền đột nhiên phát lạnh. lô duyệt, hiệp hội luyện dược sư các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? thứ người nào cũng có thể đi vào, những loại như chó điên nào đó cứ đuổi thẳng ra ngoài cho rồi. lời này vừa ra thì toàn trường đều ngạc nhiên. tiểu tử, ngươi đang mắng ai đó? nam tử mắt tam giác kia lập tức cầm lên. Liễu sở trưởng đứng kế bên cũng tái mặt, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận. Đúng lúc này, ở dưới có chuyện gì vậy, sao lại ồn áo như vậy? Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới từ trên lầu, Chu hoa dung mặc một bộ đồ luyện dược sư trầm chậm, chậm bước xuống từ trên lầu. Cái áo tràng kiwi phong lẫm lẫm, cực kỳ khí chất, bên ngoài lô đình trên huy trương hắc thiết ở trước ngực cư nhiên được phủ một lớp viền bạc. Đây chính là áo của luyện dược sư nhị phẩm. Nhìn thấy Chu Hoa Dung, Liễu Sở Trưởng mới nãy mặt mũi còn tái mét liền mỉm cười hớn hở nhanh chân bước lên nghênh đón, khiêm tốn cười nói: "Chu quản sự, ngài mặc áo luyện dược sư nhị phẩm này quả nhiên là vô cùng uy phong, chật chật. đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng mà." Ha ha, Chu Hoa Dung rõ ràng rất chịu bộ nịnh nọt của gã, cười ha ha: "Liễu Sở Trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Khụ khụ. Liễu Sở Trưởng xoa xoa tay, cùng kính nói: "Còn không phải vì đan dược mà tháng trước ta nhờ ngươi luyện chế giúp." À, chuyện đó sao, gần đây ta bận quá cho nên vẫn chưa luyện chế, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, ta không quên đâu. Mấy ngày nữa ngươi lại tới thì chắc là ta đã luyện chế xong rồi. Liễu sở trường phải trợn mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội, đã hơn một tháng trời rồi mà còn chưa bắt đầu luyện chế nữa, khiến gã tức tới mức muốn chửi một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười như cũ. Cười bầu nói, không sao hết mà, chú quản sự ngươi thân là tổng quản sự của Hiệp hội Luyện Dược Sư, lại vừa mới đột phá luyện Dược Sư Nhị Phẩm, thân phận cao quý. Có bận rộn cũng phải chú ý tới sức khỏe, đan dược của ta có dễ một chút cũng không sao hết. Liễu sở trường quá lời rồi, đúng rồi, vừa rồi có chuyện gì vậy, sao ta lại nghe thấy có người làm ồn ở dưới này? chu Hoa dung đi xuống cầu thang, bởi vì quầy phục vụ chắn tầm nhìn của y, cho nên chuyện ở dưới đại sảnh y hoàn toàn không biết gì hết. Ha ha, không có gì, chỉ là thái độ của phục vụ viên hiệp hội luyện dược sư các ngươi có chút chậm trễ, còn nói ta là chó điên, muốn đuổi ta ra ngoài, cho nên mới có chút tranh chấp nhỏ ấy mà. Quấy dây tới chu quản sự, thật có lỗi. Sắc mặt của chu Hoa Dung lập tức trầm xuống. À, là phục vụ viên nào, nói ta nghe thử, xem ra người nọ không muốn làm nữa rồi. Là, không đợi liễu sở trưởng mở miệng thì đột nhiên có một thanh âm hờ hững vang lên trong đại sảnh, vọng vào tai từng người. chu Hoa Dung, người bây giờ uy phong thật nhỉ, bất quá chỉ mới đột phá tới nhị phẩm đã uy phong như thế rồi, quả nhiên rất khí phách. Người mở miệng đúng là Diệp Huyền, hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngần ra. Tiểu niên này là nhà ai đây? Có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đây chính là tổng quản sự của Hiệp hội luyện dược sư Chu Hoa Dung đại nhân, vừa lên chức luyện dược sư nhị phẩm đấy. Chương 142, Liễu Sở trưởng, hai. Thân phận cỡ này, chính là nhân vật có tiếng ở Lam Nguyệt Thành này, còn nói bất quá chỉ mới đột phá nhị phẩm, hắn có biết luyện dược sư nhị phẩm đại biểu cho thứ gì không? Cả đại sảnh hiệp hội luyện dược sư đều lặng ngắt như tờ. Sau khi Chu Hoa Dung nghe thấy thanh âm này, tuy rằng cảm thấy rất quen thuộc, Nhưng vẫn không nhớ ra là ai, sắc mặt xa sầm xuống. Cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn ta lại tò mò rốt cuộc là ai mà dám nói như vậy với ta. Xong rồi. Tiếp triển vân cảm thấy lạnh lẽo, không ngờ mình còn chưa nhìn thấy người cần gặp đâu thì đã đắc tội với tổng quản sự của Hiệp hội Luyện Dược Sư rồi. Luyện Dược Sư Nhị Phẩm, cho dù là con mình có quen biết với hội trưởng thì e là cũng khó tránh phiền phức. La Chiến nhìn Diệp Huyền cũng cảm thấy buồn bực không thôi, liễu sở trưởng chính là phó sở trưởng của sở kiểm soát Lam Nguyệt Thành, quan viên cỡ này. Dù sao cũng không phải chức vị chính thức gì, sau khi đột phá cả đây cũng không thèm để vào mắt. Nhưng Chu Hoa Dung này đường đường là tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư, là luyện dược sư nhị phẩm, cho dù là cường giả địa võ sư nhị trọng như gã cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đang lúc lá giáo quan chuẩn bị mở miệng thì Chu Hoa Dung cũng đã nhìn thấy mấy người Diệp Huyền đang đứng ở chỗ quầy phục vụ, vẻ mặt đang nổi giận đùng đùng kia lập tức cựng lại, bước chân cũng dừng lại. Huyền, Huyền thiếu, đồng tử của Chu Hoa Dung đột nhiên phóng đại. Vừa rồi là ngươi nói chuyện sao? Mấy tên thủ hạ mà Liễu Sở trưởng dẫn tới còn chưa nghe ra ngữ khí của Chu Hoa Dung đã thay đổi, lập tức la lên. "Chú quản sự, chính là hắn, vừa rồi chính là hắn mở miệng mạo phạm ngươi, còn nói Liễu Sở trưởng của chúng ta là chó điên, cũng là tiểu tử này muốn đuổi hắn ra đường, hình như hắn là bằng hữu của phục vụ viên lô duyệt của hiệp hội luyện dược sư các ngươi, cũng không biết là hỗn tiểu tử từ, từ đâu chui ra, không biết trời cao đất rộng." Đúng đó, chú quản sự, chỉ cần ngươi nói một câu thôi thì bọn ta lập tức đá hắn ra ngoài mấy người hét lớn lên, trong lòng hờ lạnh, hư, dám kiêu ngạo ở hiệp hội luyện dược sư, lần này để xem ngươi chết thế nào. vẻ mặt cứng ngắc của Chu Hoa Dung dần dần khôi phục, sau đó y chợt đảo mắt một cái liền tức giận run rẩy toàn thân, hung hăng chỉ thẳng vào Lô Diệt đang đứng trong đám người, cơ hồ gào lên. Lô Diệt cái đầu chết bằm nhà ngươi, Huyền Thiếu tới đây sau ngươi không nói sớm cho ta biết, ngươi có biết thời gian của Huyền Thiếu quý giá cỡ nào hay không? Cứ nhiên còn để Huyền Thiếu đứng chờ ở đây, ngươi không muốn làm lĩnh ban phục vụ viên nữa rồi phải không? Y giống lên xong thì vội vàng trưng bộ mặt tươi cười ra chạy tới bên cạnh Diệp Huyền, cúi đầu khom lưng nói: Huyền thiếu, ngươi trở về Lam Nguyệt Thành từ khi nào vậy? Muốn tới hiệp hội luyện dược sư sao không phái người thông báo trước một tiếng? Ta cũng có thể tự mình ra cửa nghênh đón ngươi. Đây, tình huống gì thế này? Mọi người chỉ cảm thấy đầu vắng mắt hoa, ra sức ngoài lỗ tai. Hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không? Diệp Huyền thản nhiên nói: Vậy sao được chứ? Ngươi đã là luyện dược sư nhị phẩm rồi, là nhị phẩm đó, thân phận tôn quý như vậy. Để ngươi ra cửa đón ta thì thật là sỉ nhục ngươi rồi. Chu Hoa Dung liền lắc đầu như chống bỏi. Hắc hắc, huyền thiếu lại nói đùa rồi, luyện dược sư nhị phẩm như ta trong mắt ngươi có là gì đâu. Hơn nữa, nếu như không nhờ có ngươi chỉ điểm thì sao ta có thể đột phá nhị phẩm nhanh như vậy chứ? Người nói như vậy chính là vẫn còn đang giận ta. Người giận ta cũng không sao, bất quá nhất định đừng để ảnh hưởng tới thân thể. Bằng không tội của ta sẽ thành lớn không để đâu cho hết. Dầm! Mấy người kia rốt cuộc cũng chịu không nổi, lập tức té xỉu. Những người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau, giống như người đứng trước mặt hoàn toàn không giống với Chu Hoa Dung mà bọn họ từng quen biết vậy, bọn họ đều cho rằng mình nhận nhầm người rồi. Chu Hoa Dung nhìn về phía Lô Duyệt, "Đúng rồi, Lô Duyệt, hôm nay Huyền thiếu tới hiệp hội có chuyện gì?" Lô Duyệt lập tức nói, "Chu quản sự, Huyền thiếu tới tìm hội trưởng, nhưng có điều bị mấy người Liễu Sở trưởng làm phiền nãy giờ." "Hự, cái gì?" Sắc mặt của Chu Hoa Dung trầm xuống. Trong lòng của Liễu Sở trưởng lập tức sinh ra cảm giác không ổn. "Liễu thành đúng không?" Vừa rồi ta nhớ lầm, đan dược mà lúc trước ngươi nhờ ta luyện chế, ta đã nghĩ kỹ rồi, độ khó rất cao, thứ cho ta không thể nào hoàn thành được. Đây là tài liệu mà ngươi đã đưa tới, ngươi cầm về đi. Chu Hoa Dung vung tay lên, lập tức có một đống tài liệu xuất hiện trước mặt Liễu Thành. Đừng mà, Chu quản sự, đừng mà. Trong đầu của Liễu sở trưởng quay cuồng, căn bản không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ném hết tài liệu ra xong thì Chu Hoa Dung lạnh giọng nói. À, đúng rồi, vừa rồi Huyền Thiếu nói không sai. Thư chó điên gì đó hiệp hội luyện dược sư chúng ta không tiếp, sau này cũng không hoan nghênh. Người đâu, mau đôi Liễu Sở Trưởng ra ngoài đi, hiệp hội luyện dược sư không chào đón thứ chó điên thế này, sau này hiệp hội luyện dược sư ta cũng không muốn gặp lại bọn họ nữa, tới một lần thì đuổi một lần cho ta, không phải thật chứ? Trước mắt Liễu Sở Trưởng tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phía sau lập tức có một đám hộ vệ đi lên, kinh đám người Liễu Sở Trưởng đã hôn mê ra ngoài. Huyền Thiếu, ngươi cảm thấy xử lý như vậy có được không? sau khi làm xong tất cả thì chu hoa dung rè rặt nhìn sắc mặt của diệp huyền, y cũng không phải cố ý mịnh nọ diệp huyền, mà từ tận đáy lòng y thật sự vô cùng tôn kính diệp huyền. vài ngày trước sở dĩ y có thể bất ngờ đột phá tới nhị phẩm chính là bởi vì trước kia diệp huyền ở hiệp hội luyện dược sư đã từng chỉ điểm cho y, nếu như không có diệp huyền thì hiện tại y vẫn còn quanh quẩn ở nhất phẩm không thể tiến thêm được. diệp huyền thản nhiên nói, được rồi, ta tới tìm hội trưởng hoa la huyền có việc, người dẫn đường đi. trong lòng chu hoa dung mừng rỡ. Biết rõ Diệp Huyền đã thứ lỗi cho mình, lập tức nói. Được được, Huyền thiếu, mới đi bên này, bây giờ chúng ta đi gặp hội trường. Lúc này y nghiêng người đi trước dẫn đường, giống như đang dẫn đường cho một đại nhân vật có thể quyết định sự sống còn của y. Diệp Triển Vân và La Chiến nhìn thấy tất cả mọi chuyện cũng có cảm giác mặt mày choáng váng. chương 143, nhiệt tình như lửa. Đi vào phòng làm việc của Hoa La Huyền, chính là không khéo. Hoa La Huyền cư nhiên đang ở trong phòng luyện chế. Chu Hoa Dung đương nhiên không thể để Diệp Huyền ở đây một mình rồi đi tìm, cho nên chỉ có thể để trợ thủ của Hoa La Huyên đi thông báo. Huyền thiếu, hai vị này là? Trong lúc chờ đợi, Chu Hoa Dung mỉm cười hỏi về La Chiến và Diệp Triển Vân. Vị này chính là giáo quan La Chiến của Tinh Huyền Học Viện chúng ta. À, hóa ra là La Chiến giáo quan, nghe danh đã lâu. Chu Hoa Dung lập tức nhiệt tình chào hỏi. Sau này La Chiến giáo quan có việc cần tới hiệp hội luyện dược sư thì cứ thoải mái tới đây, ta cam đoan có thể khiến ngươi vừa lòng. La Chiến im lặng không lời.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 Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, suy nghĩ kỳ lạ này của ngươi không khác nào người si nói mộng. Phải biết rằng, chữa trị thương thế cũng không phải dùng đan dược cấp càng thấp thì càng tốt càng đơn giản, mà ngược lại nếu như đan dược càng thấp thì càng khó chữa trị. Ngươi nghĩ đi, dựa vào thương thế gì mà người ta phải dùng đan dược lục phẩm mới có thể, ngươi chỉ cần dùng đan dược tam phẩm là có thể chữa được, mức độ khó khăn cũng giống như lên trời vậy, căn bản không phải ngươi có thể dùng sức tưởng tượng để vượt qua. Diệp Huyền thản nhiên nói, những chuyện này ngươi không cần lo.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 Hợp tác luyện chế, 2. Hoa hội trưởng ngươi mở trận pháp luyện chế ra đi, bảo trì trận pháp ở trạng thái cấp 3, sau đó chuẩn bị thêm 3 lò đan ở trên trận pháp. Diệp Huyền đứng một bên phân phó. cái gì? ba lò đan, ngươi muốn luyện chế 3 loại đan dược cùng lúc sau? Diệp Huyền thản nhiên nói. Đương nhiên rồi, luyện chế từng thứ từng thứ phiền phức quá, hơn nữa còn tốn thời gian nữa, không bằng luyện chế một lần cho rồi. Hoa la Huyền nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt nói. Huyền thiếu à, một cái trận pháp cùng lúc luyện chế ba loại đan dược, ngươi không phải đang nói giận đó chứ, trước tiên không nói tới chuyện ta có điều khiển được hay không, nhưng yêu cầu của ba loại đan dược này đối với Hòa hậu cũng hoàn toàn khác nhau mà. Diệp Huyền bị hỏi tới mức có chút phiền, lạnh lùng nói, Hòa hội trưởng, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được, chẳng lẽ chuyện ngươi biết ta lại không biết sao, ngươi xem chu quản sự kìa, có nói năng gì đâu. Ta, chu quản sự im lặng vẽ vẽ vòng tròn, không phải y không nói gì.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 chỉ là tiêu chuẩn nhất giai mà thôi, chính là sau khi tiến vào trong lò đan thì lập tức sinh ra biến hóa thần kỳ, đám linh dược đan cuồng bạo sắp sửa bị hủy trong lò đan kia, sau khi dung hợp với những huyền thức này thì lại nhanh chóng ổn định trở lại, tiến vào trạng thái phản ứng như ban đầu. Chuyện này sao có thể? Hoa La Huyên đột nhiên trợn mắt, còn Chu Hoa Dung thì đã kinh ngạc há hốc miệng lớn tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Linh dược đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, điều này chứng tỏ phản ứng bên trong lò đan đã phát triển tới trạng thái sắp bị hư.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 Chính là dược tính bên trong linh dược sinh ra phản ứng quá độ nào đó. Lúc này điều chúng ta cần làm không phải là dùng huyền thức để nghịch chuyển cả quá trình mà là thuận thế dẫn đường, lợi dụng đặc tính của riêng bản thân từng loại dược tài, khiến cho chúng nó dẫn dắt nhau trở lại đường dung hợp. Chuyện này dễ hơn so với cưỡng chế đi ngược lại. Đương nhiên, muốn làm được điều này thì có hai điểm quan trọng. Thứ nhất chính là khả năng thấu hiểu về các loại dược tính. Thứ hai chính là khả năng điều khiển huyền thức, nhất định phải làm vô cùng thấu triệt. Nếu như làm được điều này thì xử lý trạng thái cuồng bạo không phải là chuyện khó khăn gì. Về phần khống chế nhiệt độ khi nãy thì lại càng dễ hơn nữa, bất kỳ trận pháp luyện chế nào cũng vậy, căn cứ vào khác biệt đẳng cấp, đều do từ 12 tới 108 loại trận pháp căn bản tạo thành. Những trận pháp căn bản này dung hợp cùng nhau mới trở thành một luyện chế đại trận hoàn chỉnh, mà thông qua điều khiển mỗi trận pháp căn bản kia thì có thể tiến hành điều chỉnh nhiệt độ của bất kỳ bộ phận nào của cả trận pháp luyện chế rồi. Đương nhiên.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 Bất kỳ luyện dược sư cường đại nào cũng đều phải học cách làm sao để tiêu hào huyền thức ít nhất, để điều khiển được phản ứng một cách lớn nhất. Diệp Huyền vừa giảng giải, vừa chỉ đạo hai người thao tác, chỉ thấy các loại dược liệu trong ba lọ đan kia quả nhiên giống như đang tự hấp dẫn lẫn nhau, tự động dung hòa lại. Còn huyền thức của bọn họ thì chỉ cần điều khiển một chút và những lúc cần thiết là được, căn bản không cần tiêu hào quá nhiều. Nếu như nói trước kia việc luyện chế của bọn họ là một trận chiến giữa dược liệu với nhau, thì hôm nay Diệp Huyền luyện chế chính là một loại nghệ thuật.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 Ta cứ nhiên thật sự thành công rồi. Hoa la huyên mở to hai mắt ra nhìn, không dám tin nhìn về chín viên đan dược trên bàn, hưng phấn như đánh tiết gà. Một lần luyện chế ra được 3 loại đan dược tam phẩm, xác suất thành công lại trăm phần trăm. Đây thật sự là hoa la huyên ta tham dự luyện chế ra sao? Ta thật sự không phải đang nằm mơ chứ. chương 147, bắt đầu trị liệu, 2. Chu Hoa Dung bên này cũng kích động tới mức toàn thân run dày. Ta cứ nhiên tham gia vào luyện chế đan dược tam phẩm, ông trời ơi, ngươi không đùa với ta đấy chứ? Uyên thức của hai người cơ hồ đã dùng sạch trơn không sót lại chút nào, nhưng thần thể lại không hề thấy mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, giống như có thể tiếp tục luyện chế thêm mấy lần nữa vậy. Diệp Huyền đi tới bên Khai Đan, cầm lấy đan dược, nhìn thoáng qua rồi cau mày nói: "Sao độ thuần khiết lại thấp như vậy? Luyện chế ra thứ rác rưởi thế này mà các ngươi còn dám kêu la?" "Gượt cái gì? Chẳng lẽ độ thuần khiết rất thấp sao? Không đúng, chín viên đan dược này tròn đều, hương khí tươi mát nhu hòa." Ít nhất cũng phải là đan dược trung phẩm có độ thuần khiết ít nhất là 70% chứ. Hai người cảm thấy khó hiểu, nhanh chóng chạy tới chỗ cái khay, vừa xem xét một cái thì trong mắt thiếu chút nữa đều lộ ra. Huyền thiếu, người nói dẫn sao, đây là đan dược thượng phẩm có độ thuần khiết hơn 80% kia mà, độ thuần khiết cỡ này còn thấp sao. Thượng phẩm đan dược thì sao? Diệt huyền trận mắt nhìn. Trước kia khi ta luyện chế, chỉ cần không phải đan dược cực phẩm thì tất cả đều quăng vào đống rác. Phụt. Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung nghe Diệp Huyên nói vậy thì thiếu chút nữa phun máu. "Lão đại à, ngươi có biết đan dược cực phẩm là khái niệm gì hay không? Luyện dược sư bình thường có luyện chế ra 10 lò cũng chưa chắc đã có thể xuất hiện một lò, bình thường chỉ đan dược thượng phẩm vừa xuất hiện một cái là đủ để khiến cho người ta điên cuồng tranh giành rồi. Bản thân Hoa La Huyên đã luyện chế qua không biết bao nhiêu trùng huyền đan tam phẩm, nhưng chưa hề luyện ra được một viên cực phẩm nào, thượng phẩm cũng chỉ mới được có 7, 8 viên mà thôi. Hôm nay một lần luyện chế ra được tới 3 viên thượng phẩm."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 Công hiệu của liệt mạch đan chính là khiến cho kinh mạch của võ giả địa võ sư chủ động vỡ ra từng lỗ khi bị tẩu hỏa nhập ma để điều tiết huyền khí. Còn bản thân Diệp Triển Vân tuy rằng từng là cường giả địa võ sư, nhưng công lực đã mất hết từ lâu rồi. Liệt mạch đan tam phẩm vừa vào trong bụng của y thì kinh mạch toàn thân vốn đã bị đứt đoạn lâu năm mà xoắn lại một chỗ của y lập tức bị xé rách ra cực nhanh. Loại đau đớn như xé rách miệng vết thương cũ đã lành ra một lần nữa này, khủng bố tới mức khiến cho người ta khó mà chịu nổi. Chương 148: Hồn lực thần bí một.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 Hiệu quả của viên liệt mạch đan thứ hai cũng đã dần dần tan hết. Kinh mạch bên trong cơ thể Diệp triển vân đã xé rách được chừng chín thành, còn một phần kinh mạch nhỏ không đáng kể, dược lực chưa thẩm thấu tới hết. Phụ thân, uống viên thứ ba. Tiệp triển vân lúc này đã đau tới mức mồ hôi ướt đẫm toàn thân, sắc mặt trắng bạch, cơ thể đều co rút. Đau đớn mãnh liệt thật giống như ngàn vạn lưỡi đau nhỏ sắc bén đang chém loạn xạ trong cơ thể của y. Loại đau đớn như bị xẻo thịt thế này quả thực vô cùng thống khổ. Y cắn răng, nuốt viên liệt mạch đan thứ ba.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 Uống cùng lúc một viên trùng huyền đan và cố nguyên đan, thanh âm của Diệp huyền đột nhiên vang lên, mang theo một tiếng nghiêm túc. Hắn vừa dứt lời thì Diệp triển vân đã bỏ hai viên đan dược vào trong miệng. Hai loại dược lực thoáng chốc liền được phóng thích bên trong cơ thể của Diệp triển vân. Phụ thân, dáng chịu một chút. Diệp huyền quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên thôi động huyền khi mãnh liệt, dẫn dắt dược lực của trùng huyền đan chậm rãi di chuyển khắp các kinh mạch đã bị tàn phá trong cơ thể Diệp triển vân.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 thẩm thấu vào những kinh mạch đã bị trùng phá kia. Những nơi dược lực đi qua thì kinh mạch vốn đang đau đớn như đào cắt lập tức truyền tới từng trận mát dịu. Ngay sau đó, những kinh mạch đã bị dược lực của trùng nguyên đan trùng phá kia cũng không khép lại rồi xoắn lại như cũ nữa mà là nhanh chóng tu bổ lại với tốc độ cực nhanh nhờ vào cố nguyên đan tầm bổ. Chốc lát sau, kinh mạch bên trong cơ thể của Diệp Triển Vân đã bắt đầu hình thành sơ bộ. "Đây, đây." Diệp Triển Vân vô thức thì thào, trong mắt ra lộ tinh quang và vẻ không dám tin, y thật không dám tin.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 nhưng ngay khi Diệp Huyền thôi động dược lực tiến vào trong tâm huyệt của phụ thân thì đột nhiên ầm bên trong tâm huyệt của Diệp Triển Vân đột nhiên dâng lên một cỗ võ hồn lực lượng vô cùng đáng sợ cỗ võ hồn lực lượng này tràn ngập khí tức cuồng nộ nó vừa xuất hiện thì giống như một cái vòi rồng bạo ngược tàn phá khắp nơi trong thân thể của Diệp Triển Vân giống như muốn triệt để phá hủy thân thể của y vậy mà ở bên trong cỗ võ hồn lực lượng này có một cỗ đại địa võ hồn chi lực yếu kém hơn đang lưu chuyển bị áp chế nên căn bản không có cơ hội thở dốc đáng chết. Võ hồn chi lực thần bí này từ đâu tới? Diệp Huyền lập tức biến sắc. Hồn lực của hắn kiếp này rất yếu kém, cho nên lúc trước thăm dò qua lại không phát hiện ra được có một cỗ võ hồn chi lực đang ẩn nấp sâu như vậy. Vừa tiếp xúc tới tâm huyệt thì lập tức liền kinh động tia võ hồn chi lực đang ẩn nấp này. Phong ấn võ hồn. Kẻ này thật độc ác. sắc mặt của Diệp Huyền trở nên vô cùng khó coi. Tia võ hồn chi lực này rõ ràng cũng không phải của phụ thân mình, mà là do kẻ đã đả thương phụ thân năm đó lưu lại. Người này chẳng những phá nát tinh mạch toàn thân của phụ thân, còn lợi dụng võ hồn chi lực của mình để phong ấn đại địa võ hồn trong tâm huyệt của phụ thân, cuối cùng còn lén lưu lại cỗ võ hồn chi lực này nữa. Cỗ võ hồn chi lực này bình thường căn bản sẽ không bạo phát, chỉ khi nào có người nghĩ cách chữa trị thương thế cho phụ thân, đánh thức đại địa võ hồn của y thì sẽ lập tức bạo phát, tàn phá trong thân thể của phụ thân. Không xong, nếu như cứ để mặc cỗ võ hồn chi lực này tiếp tục hoành hành, thì huyền mạch vừa mới hình thành lại của phụ thân sẽ bị xé nát lần nữa, thân thể của y cũng sẽ bị thương nặng. Nói không chừng còn có thể sẽ mất mạng, không thể để cho cổ võ hồn chi lực của kẻ đó tiếp tục tàn phá bên trong cơ thể của phụ thân được. Vô Tướng Hồn Quyết, dẫn hồn thuật. Trong lòng Diệp Huyền thầm hét lớn một tiếng, hồn lực của hắn đột nhiên bắt đầu tạo thành một đạo phù văn quỷ dị bên trong cơ thể của Diệp Chiến Vân. Dẫn hồn thuật là một môn hồn thuật cực kỳ cao thâm trong Vô Tướng Hồn Quyết, chuyên môn dùng để hấp dẫn những võ hồn lực lượng khác. Diệp Huyền chính là chuẩn bị hấp dẫn cổ võ hồn chi lực này của đối phương đưa vào bên trong cơ thể của mình. Đây Võ hồn lực lượng của hắn. Sau khi Diệp Triển Vân cảm nhận được cỗ võ hồn lực lượng này thì sắc mặt nháy mắt liền trắng bạch, trong mắt lộ ra vẻ đau khổ khôn tả, giống như nhớ tới chuyện gì đó quá sức chịu được. Thanh âm của y mang theo chút run rẩy, vội vàng nói. Huyền nhi, mau, mau rút lực lượng của ngươi ra. Không được, phụ thân, không thể để cho cỗ võ hồn lực lượng này phá hoại thân thể của ngươi được. Diệp Huyền lạnh giọng quát lên, tiếp tục ngưng kết phù văn dẫn hồn thuật nhưng chưa đợi hắn kịp hoàn thành phù văn dẫn hồn thuật thì cỗ võ hồn chi lực bỗng nhiên như cảm giác được gì đó, đột nhiên phân ra một cỗ lực lượng, thay đổi mục tiêu, hàng hái lao về phía hồn lực của Diệp Huyền. Huyền Nhi, ngươi mau rút lực lương ra ngoài mau, nhanh lên. Diệp triển vân gấp tới mức cả người đều run lên. A, dẫn hồn thuật của ta còn chưa hoàn thành, cỗ võ hồn chi lực này cư nhiên lại chủ động đuổi tới. Đây là hồn lực truy tung thuật. sắc mặt của Diệp Huyền âm trầm, ác độc, kẻ nọ thật sự quá mức ác độc.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 cường sẵn khiến cho cỗ võ hồn chi lực này xông vào bên trong cơ thể của mình. Huyền Nhi, không! Diệp triển vân thống khổ gào lên một tiếng. Y tình nguyện bản thân mình chết đi cũng không muốn để cho con của mình bị thương hại dù chỉ một chút. Cỗ võ hồn chi lực cuồng bạo kia, sau khi tiến vào bên trong thân thể của Diệp Huyền thì nhanh chóng tàn phá khắp nơi trong thân thể của hắn. Không thể không nói, cỗ võ hồn chi lực này đúng là vô cùng cường đại. Chỉ là một tia khí tức lưu lại từ năm đó thôi mà đã có thể dễ dàng xé rách kinh mạch trong cơ thể của Diệp Huyền lại còn trùng kích nhục thể của hắn thất linh bát lạc. Sau khi làm xong những việc này, cỗ võ hồn chi lực kia cũng không bỏ qua mà xông về hồn hải của Diệp Huyền. Đây là muốn giết chết ta đây mà. Trong mắt Diệp Huyền lóe ra một đoàn tinh quang, đột nhiên cởi lạnh. Ta cũng muốn xem xem, rốt cuộc ngươi có năng lực gì mà dám to gan ra tay với ta. Một cỗ bá khí chật ngập tự tin ngạo tuyệt thiên hạ đột nhiên phóng xuất ra từ trên người của hắn. Một đôi tròng mắt của hắn đột nhiên trở nên đen sẫm, giống như một viên tinh cầu thâm thúy đang chậm rãi xoay tròn tình diễn thần quyết một thanh âm hùng vĩ vang lên trong đầu của Diệp Huyền hồn hải của hắn đột nhiên sôi trào hóa thành một phiến tinh không mênh mông rộng lớn chương 150, trăm thôn phệ võ hồn phát bi một lúc cỗ võ hồn chi lực kinh khủng kia tiến vào bên trong hồn hải tinh không của Diệp Huyền thì lập tức giống như rơi vào vũng bùn biến thành nửa bước cũng khó đi Diệp Huyền cười lạnh hư tuy rằng hồn lực của ta kiếp này chỉ mới có nhất sai, không cường đại bằng võ hồn của ngươi nhưng ở địa bàn của ta thì sẽ không cho phép ngươi làm cản đâu Thôn phệ võ hồn thôn phệ. Hô. Thôn phệ võ hồn màu đen trong đan điền của Diệp Huyền lập tức xoay tròn điên cuồng, từng tia thôn phệ chi lực cũng nhanh chóng lan ra. Võ hồn của đối phương cảm nhận được cỗ thôn phệ chi lực này thì giống như một con thỏ nhỏ gặp phải lão hổ, lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, điên cuồng vùng vẫy, cố gắng phá tan phong tỏa từ hồn hải của Diệp Huyền. Hừ, nếu tới nước này rồi còn để cho ngươi chạy thoát thì tiêu giao hồn hoàng ta đây còn là cái khỉ gì? Diệt. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng. Cỗ võ hồn chi lực này lập tức bị kéo vào bên trong hoạt động đang xoay tròn kia, nhanh chóng biến mất không thấy. Tiếp sau đó liền có một cỗ võ hồn thi lực tinh thuần thẩm thấu ra từ bên trong thôn phệ võ hồn, tiến vào bên trong sinh mệnh võ hồn và đại địa võ hồn. Ha ha, còn biết phụng dưỡng hai vị huynh đệ khác, xem ra ngươi cũng còn có chút lương tâm." Diệp Huyền cười thầm thôn phệ võ hồn. Hai đại võ hồn được tầm bổ thì lập tức trở nên nồng đậm hơn. Sinh mệnh võ hồn trước kia chỉ là một chồi non nhỏ, nháy mắt liền cao lớn hơn gấp đôi, hóa thành một cây mây mảnh Mọc ra hai phiên lá non, quang hoa lưu truyền. Một cỗ sinh mệnh chi lực nồng đậm nhanh chóng phóng thích ra, kinh mạch và cơ thể bị tổn thương trong cơ thể của Diệp Huyền liền khép lại với tốc độ nhanh tới mức mắt thương cũng có thể nhìn thấy được. Vẫn còn một cỗ võ hồn chi lực ở trong cơ thể phụ thân, không thể để cho nó tiếp tục ngông cuồng nữa. Trong lòng Diệp Huyền quát lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng áp lên trên lưng của phụ thân, toàn lực thi triển thôn phệ võ hồn. Chỉ một lát sau... Cổ võ hồn chi lực cuồng bạo lúc nãy vẫn còn đang tàn phá bờ bãi trong cơ thể của phụ thân đã bị hút sạch, trở thành chất dinh dưỡng cho võ hồn của Diệp Huyền. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại dùng một tia sinh mệnh chi lực do sinh mệnh võ hồn trong cơ thể mình phóng xuất ra, đưa vào bên trong cơ thể của phụ thân. Nhìn thấy kinh mạch trong thân thể của phụ thân lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, lúc này Diệp Huyền mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đại địa võ hồn, khai. Đợi sau khi đạo huyền mạch thứ bảy triệt để khôi phục thì Diệp Huyền dùng hồn lực của bản thân dẫn đường.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 Không hổ là con trai của nàng. Đúng rồi, phụ thân, ngươi mau xem thân thể của ngươi một chút đi, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hẳn là đã khôi phục rồi. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 151, Thôn Phệ Võ Hồn Phát Bi, 2. Ừm, lúc này Diệp Triển Vân mới kịp quan sát thân thể của mình, sau một khắc, vành mắt của y liền ẩm ướt. Mạch Bích hoàn hảo kia, Huyền Mạch thông suốt.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 đây này của ta có một bộ ôn mạch quyết, ngươi cầm lấy rồi tu luyện theo tầm pháp trên đó, về phần công pháp thì ngươi cứ tu luyện bộ vô song địa diệt công mà ta đã truyền thụ cho gia tộc đi, bất quá công pháp mà ta đưa cho gia tộc chỉ là phần nhỏ mà thôi, bây giờ ta nói cho ngươi biết toàn bộ, đó chỉ mới là phần nhỏ. Cả người Diệp triển vân liền hóa đá, vô song địa diệt công kia, lúc Diệp huyền truyền thụ cho vài đại nhân vật quan trọng trong gia tộc, y cũng ngồi bên cạnh nghe, lấy kiến thức của Diệp triển vân, lúc ấy cũng vô cùng chấn kinh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 Diệp huyền cười cười. Phụ thân, ngươi không cần phải đoán về phẩm cấp của vô song địa diệt công này nữa. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng, nhất định không thể để lộ công pháp này cho người khác biết, bằng không nhất định sẽ mang tới họa sát thân cho Diệp ra chúng ta. Hắn không nói ra phẩm cấp thật sự của vô song địa diệt công cho phụ thân biết. Dù sao thì công pháp huyền phẩm đối với một nước nhỏ như Lưu Văn Quốc quả thực quá mức nghịch thiên. Nếu nói cho y biết thì lại thành ra hại y, khiến y lo lắng bất an. Huyền nhi ta biết rồi. Diệp triển vẫn gật gật đầu.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 Nhưng điều muốn khiến vương gia biến mất khỏi Lam Nguyệt Thành thì không phải chuyện dễ dàng. Trong chuyện này chủ yếu có điểm khó. Thứ nhất là vương hải tộc trưởng của vương gia có thực lực hơn người, hắn là một trong số ít những vương giả địa võ sư tam trọng ở Lam Nguyệt Thành này. Ngoài ra, cường giả cấp bậc địa võ sư ở vương gia cũng không dưới 10 người. Đây là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại ở Lam Nguyệt Thành. Thứ hai chính là vương gia có tài lực hùng hậu, hắn và hiệp hội luyện dược sư ta cùng nhau chiếm cư chín thành thị trường đan dược ở Lam Nguyệt Thành này. Trong đó Hiệp hội luyện dược sư chúng ta chiếm 5 thành, bọn họ chiếm cứ 4 thành. Thế nhưng hiệp hội luyện dược sư chúng ta là một tổ chức của quan phương, rất nhiều luyện dược sư của chúng ta chỉ là mang danh nghĩa của hiệp hội chúng ta, mỗi ngày luyện chế đan dược xong mới đem tới đây để bán. Vương gia chủ yếu cũng kinh doanh cái này, nhưng theo như ta được biết thì giới chướng vương gia có một tên luyện dược sư nhị phẩm, cần 10 tên luyện dược sư nhất phẩm, cần như thống trị tất cả thị trường đan dược cấp thấp của Lam Nguyệt thành. Thứ ba thì chính là vương gia là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt thành.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 Huyền Thiếu, công hiệu của ba loại đan dược này của vương gia đều vô cùng vượt trội, quan trọng nhất chính là bọn họ còn phân ra đẳng cấp cho các thị trường khác nhau. Lấy ví dụ như hồi huyết đan đi, chia ra làm ba loại hồi huyết đan thượng đẳng, hồi huyết đan trung đẳng và hồi huyết đan hạ đẳng. Một viên hồi huyết đan hạ đẳng bình thường có thể khiến cho ngoại thương của võ giả khỏi hẳn trong vòng 5 ngày, còn trung đẳng thì chỉ cần 4 ngày thôi, về phần thượng đẳng thì chỉ cần có 3 ngày. Hồi khí đan cũng vậy, hồi khí đan hạ đẳng có thể khiến cho võ giả khôi phục hai thành huyền khí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 Ngay nói xong thì mặc dù trong lòng Diệp Huyền vẫn rất không vui vương gia, nhưng không thể không thừa nhận. Dây chuyền sản xuất của bọn họ quả thực rất khá. Vân chi thị trường cấp thấp, sau đó lại thông qua những biện pháp như giảm tiền vốn, sản xuất hàng loại để ép giá đan dược tới mức này. Với mức giá này, vương gia có thể lời rất nhiều, còn người khác lại chỉ có thể kiếm hề vốn hoặc thậm chí lỗ vốn. Từ đó một bước tóng gọn hoàn toàn thị trường cấp thấp trong tay. Trường 154, Cải tiến kỹ thuật 1. Thử nghĩ đi, tình hình thế này.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 Trong đầu hắn liền nghĩ ra bảy tám cách có thể đánh bại được Vương gia. Nghĩ xong xuôi, Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười. khoa hội trưởng, Chu quản sự, Diệp gia chúng ta cũng đang chuẩn bị tiến quân và thị trường đan dược, không may chính là ba loại đan dược mà Diệp gia chúng ta muốn đưa ra lại giống hệt với Vương gia. Diệp gia tiến quân và thị trường đan dược, giống hệt với Vương gia." Hai người đều cảm thấy ủ cặc cặc, nhất thời không kịp phản ứng. Diệp Huyền gật đầu nói, "Nếu nói ba loại đan dược mà Diệp gia chúng ta đưa ra, có hiệu quả tốt gấp đôi so với Vương gia."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 Cho dù là tập trung hết luyện dược sư cung đình ở Lưu Văn Quốc này lại để cho đệ nhất luyện dược sư của phương quốc dẫn dắt thì căn bản cũng không thể nghiên cứu ra được. Phải kích động của Chu quản lý đột nhiên khựng lại. Huyền thiếu, những lời này của ngươi không phải là nói dẫn đấy chứ? Diệp Huyền thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói dẫn sao? Đây. Hoa La Huyền và Chu Hoa Dung đưa mắt nhìn nhau. Nếu như là bất kỳ một luyện dược sư nào khác nói chuyện này với bọn họ, bọn họ nhất định sẽ coi kẻ đó là kẻ ngu ngốc. Nhưng nếu đối phương Diệp Huyền thì lại khác.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 khiến cho tất cả những gia tộc bán ba loại đan dược này đều phải tán ra bại sản ra đường ăn xin. Được lắm, lát nữa ta sẽ viết ra đan phương và cách chế tác. Diệp gia không có luyện dược sư, luyện dược sư sẽ do hiệp hội luyện dược sư các người cung cấp, dược liệu và cách chế tác sẽ do diệp gia chúng ta cung cấp. Về phần chia lợi nhuận thì chia sáu bốn đi, diệp gia chúng ta sáu, hiệp hội luyện dược sư các người bốn. Cái gì? Thấp như vậy? Trên mặt chu hoa dung lộ ra vẻ cổ quái, kìm lòng không đặng mà bật thốt.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 như vậy chỉ có thể giao cho Chu Hoa Dung. Chu Hoa Dung đương nhiên là còn mong được như vậy. Cơ hội tốt như vậy, cho dù Diệp Huyền không nói thì Chu Hoa Dung cũng sẽ không nhường cơ hội cho người khác. Các Hiệp hội luyện dược sư này, ngoại trừ hội trưởng ra thì cũng chỉ có y là có thể nắm giữ kỹ thuật chủ chốt. Điều này rõ ràng chứng tỏ ở hiệp hội luyện dược sư này y là nhân vật quan trọng chỉ sau hội trưởng. Đây không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn cho sau này y nắm giữ đại quyền ở hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành này. Dù sao thì ở hiệp hội luyện dược sư này.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 Mỗi lô đan dược đều có đủ 20 viên đan dược, một lần có được 200 viên. Dù cho hai người kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Đây e là lần đầu tiên trong cuộc đời luyện dược sư của hai người bọn họ từ trước nay, có thể một lần luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, mà bọn họ chỉ tốn có một khắc ngắn ngủ mà thôi. Bọn họ thật sự không dám tin, cách luyện chế của Diệp Huyền lại hữu hiệu như vậy. Cách luyện chế nhiều người hợp tác cùng nhau, một lần luyện chế nhiều lô đan dược thế này, trước kia bọn họ chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Lần này, hai người càng thêm tin tưởng vào tương lai khi hợp tác. Cuối cùng, hai bên lại định thêm một vài chi tiết. Ví dụ như thời gian đưa đan dược ra thị trường chẳng hạn, sau đó mới dừng lại. Còn phủ đệ của Diệp ra thì Diệp Triển Hùng cũng đã âm thầm mua xong. Tuy rằng không nằm ngay giữa Lam Nguyệt Thành, nhưng cũng là hào môn đại viện. Kỳ thế bất phàm. Mắt thấy chỉ còn mấy ngày nữa là tới yến hội của phủ thành chủ. Cửa phòng trị liệu đóng chặt suốt bốn ngày trong nghiệp hội luyện dược sư rốt cuộc cũng mở ra. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio.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 thật là một luyện dược sư cung đình, hội trưởng hiệp hội luyện dược sư phân bộ lam nguyệt thành của vương quốc đối với hưng suy của một gia tộc nho nhỏ lão cũng không quan tâm lắm. hôm nay là ngày tổ chức yến hội ở phủ thành chủ, sau khi diệp triển vân xuất quan thì mấy người của diệp gia đều đã chuẩn bị xong trang phục, chờ tới yến hội buổi tối. rất nhanh liền tới buổi tối, khách khứa kéo tới phủ thành chủ đông nườm nược. những người tới tham dự đều là hào cường quý tộc và cao thủ đại tộc trong lam nguyệt thành. phủ thành chủ nằm ở vị trí địa lý tốt nhất ở lam nguyệt thành, cũng là khu vực phồn hoa nhất. Kiến thức hùng vĩ, những gia tộc khác ở Lam Nguyệt Thành căn bản không cách nào sánh nổi. Bất luận những gia tộc khác ở Lam Nguyệt Thành có khổng lồ tới mấy thì vẫn bị Phủ Thành chủ tiết chế. Đây chính là quyền uy. Trước Phủ Thành chủ có không ít những người trẻ tuổi trong gia tộc đi theo trưởng bối tới dự tiệc. Yến hội mỗi năm một lần của Phủ Thành chủ chính là cơ hội để mọi người giao lưu tình cảm và lôi kéo nhân tình với nhau. Nơi này chính là Phủ Thành chủ sao? Nhìn thấy phủ đệ to lớn này khiến cho mấy người Diệp Triển Hùng cũng cảm thấy kích động. Bao nhiêu năm nay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 Nhưng ở trong mắt của một vài đại gia tộc thì vẫn không đủ nhìn. Diệp huyền bọn họ tới xem như cũng khá trễ, lúc này trong đại sảnh Yến hội đã có không ít người. Những người này phần lớn đều tụ lại với nhau, trò chuyện vui vẻ cùng nhau, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Mấy người Diệp triển hùng vừa đi vào thì lập tức dẫn tới sự chú ý của không ít người. A, mấy người kia là ai? Yến hội trước kia hình như chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là gia tộc vừa mới phát lên nào đó sao? Ha ha, mấy người kia ngươi cũng không biết sao. Tiếp niên kia chính là diệp huyền của diệp ra trước đây không lâu đã khiến cả Lam Nguyệt Thành xôn sao, vậy xem ra, những người bên cạnh hắn là người của diệp ra rồi. Cái gì, diệp ra, chính là những người đã diệt sát huyết đau chạy sao, chẳng trách có thể được nhận thiệp mời của phủ thành chủ, bất có ta nghe nói bọn họ đã đắc tội vương ra và chu ra, cư nhiên còn dám tới. Cái ngươi xem một tên tiểu tử Trần Gia đang đi cùng với bọn họ kìa, chẳng lẽ là diệp ra này có Trần Gia chống lưng sao? Nguyên một đám khách mời tụ tập cùng nhau bàn tán xì xào Liên tục đưa mắt nhìn qua. Vốn có một ít khách khứa nhìn thấy có người lạ tới thì muốn đi lên chủ động chào hỏi. Bất quá sau khi nghe nói đây chính là Diệp Gia đã từng đắc tội Chu Gia và Vương Gia thì cả đám liền dừng bước. Đồng thời cũng có không ít gia tộc lộ ra vẻ xem thường. Trong lòng đám bọn họ đều tự xưng trên người mình chảy dòng máu cao quý nhất. Một vài tên quê mùa ở nông thôn muốn dung nhập vào thế giới của bọn họ, không phải cứ làm một hai việc là được. Mấy người Diệp triển hùng thấy tình hình như vậy thì cũng không quan tâm, trực tiếp đi vào trong đại sảnh, cầm lấy một ly rượu trên bàn tìm chỗ ngồi xuống. Bọn họ tới đây quả thực là để kết giao với những gia tộc khác, nhưng cũng không làm mấy chuyện lấy mặt nóng dán mông lạnh làm gì. Ngay tại lúc mấy người Diệp Huyền vừa ngồi xuống thì trong phòng yến hội chính ở phía trước liền có một đạo mục quang lạnh lẽo bắn tới. A, mấy người Diệp Huyền đều cảm giác được, cho nên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng yến hội có một nam tử đang lạnh lùng nhìn qua, Vương Việt thì cung kính ngồi phía sau gã, đây chính là mấy người Vương Hải, Vương Tuyên của Vương gia. Đặc biệt là Vương Tuyên, ánh mắt hung tợn tàn nhẫn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 Một thanh niên hơn 20 tuổi đi tới từ chỗ của vương gia, nãy ngang đi tới trước mặt mấy người diệp ra, nói vẻ kinh miệt. Chỉ thấy gã đưa tay chỉ về góc khuất nhất ở trong đại sảnh. Cả đại sảnh yến hội này phân ra làm hai sảnh. Chủ yến sảnh có 8 cái bàn dài. Những người có thể đi vào trong đó đều là tộc trưởng của các đại gia tộc, những người có thân phận hiền hách ở la Nguyệt Thành. Còn sảnh phụ thi chính là dành cho một vài gia tộc nhỏ và rất nhiều tùy tùng ngồi. Chỗ mà thanh niên kia chỉ chính là vị trí kém nhất ở trong đại sảnh này. Nó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 Đây là yến hội của phủ thành chủ, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Không đợi người của Diệp gia nói năng gì thì Trần Tinh đã lên tiếng, "Thật là bắt chó đi cày thích xen vào việc của người khác, ăn no dỗi việc." Sắc mặt của Vương Quân trầm xuống, đang định mở miệng. "Trần Tinh, ngươi lại đây cho ta, ghế của Trần gia ở trong này." Trần Chí ngồi trên ghế của Trần gia đột nhiên mở miệng khiển trách, "Trần Chí, ta gọi ngươi một tiếng đường ca không có nghĩa là phải nghe lời ngươi, ngươi là cái thá gì, ta muốn ngồi ở đâu thì ngồi đó, ngươi quản được sao?" Trần Tinh khinh thường nói, ngươi. Trần Chí giận tím mặt, tức giận tới mức siết chặt hai tay. Gã là người xuất sắc nhất trong đời thứ ba của Trần gia, luôn lấy vị trí gia chủ làm mục tiêu. Không ngờ gần đây Trần Tinh đột nhiên quật khởi khiến cho trong lòng gã sinh ra cảm giác nguy hiểm. Cho nên Trần Chí thường xuyên dùng thân phận đường ca để dạy dỗ Trần Tinh. Trần Tinh trước kia luôn khún núm nghe lời, không ngờ hôm nay lại thay đổi thái độ hẳn. Hơn nữa lại còn cãi lời của gã ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, lập tức khiến cho gã giận tới mức mặt mày đỏ bừng. Toàn thân run run. Gia chủ, ngươi xem đi, tiểu tử Trần Tinh này còn ra thể thống gì nữa, đi cùng với Diệp Gia như vậy không phải là muốn để cho Trần Gia ta đắc tội với Vương Gia và Chu Gia sao? Trần Chí thẹn quá hóa giận, quay sang cáo trạng với Gia chủ. Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, Diệp Gia còn chưa xích mích với Vương Gia mà đệ tử Trần Gia đã tự xích mích với nhau rồi sao? Trần Lâm khó chịu liếc mắt nhìn Trần Trí. Đệ tử Trần Gia ta không e ngại bất kỳ gia tộc hay kẻ nào hết. Ngươi gọi Trần Tinh về chẳng phải sẽ khiến người khác cho rằng Trần ra ta sợ hãi vương ra sao? Đây! Trần Trí bị gia chủ Trần Lâm nhìn như vậy thì tâm thần lập tức run lên, toàn thân thoáng cái ướt đẫm mồ hôi lạnh. Im lặng cúi đầu không dám nói gì nữa. chương 158 Chó điên sổ bậy, hai! Ha ha, để cho người ngoài ra mặt dùm, diệp ra các ngươi chỉ có chút tiền độ ấy thôi, bọn quê mùa quả nhiên chính là quê mùa, không lên nổi mặt bàn. Vương quân khinh thường cười lạnh. Đây là vãn yến của thành chủ đại nhân đúng không? Sao ta lại nghe thấy chó điên sổ bậy trong này thế này? Diệp Huyền gắp một con tôm, bỏ vào trong miệng từ từ nhấm nháp, ngữ khí nhẹ tênh. Người nói cái gì? Vương quân chỉ tay về phía Diệp Huyền, tức giận quát. Đám mọi dỡ quê mùa, quả nhiên thô bì. Lúc gã đang nói chuyện thì chỉ thấy Diệp Huyền lấy một viên thịt ở trên bàn, vẫy nhẹ cái nĩa trong tai quăng viên thịt ra. Viên thịt vào một cái phá không mà đi, giống như có mắt vậy, bay tọt vào trong miệng Vương quân đang há ra mắng chửi. Vương quân đang mắng hang say. Sau đó nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ bay tới, lập tức hoảng sợ, vội vàng lùi lại muốn tránh đi. Bực, chợt thấy bóng đen này đột nhiên tăng tốc, về một tiếng bay tuột vào trong cổ họng của gã. Không xong, là thuốc độc, người dám mưu hại ta. Vương Quân sợ tới mức hồn phi phách tán, hai tay bưng lấy cổ họng, không ngừng lùi lại sau, hai mắt trừng lớn, mặt mũi đỏ bừng lên, không ngừng nôn khan. Phụt, viên thịt rốt cuộc cũng bị đẩy ra rơi xuống đất. Diệp Huyền thản nhiên nhất một ngụm rượu ngon, lạnh giọng nói: "Ha ha." Hóa ra là chó điên tới xin ăn, sao hả, lẽ nào thịt phiên không ngon, hay là muốn để dành mang về cho chủ của người ăn, quả nhiên là chó ngoan. Người muốn chết. Vương quân tức giận tới mức cả người đều run lên, siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, khí thức võ sư nhị dai trên người gã nháy mắt dâng lên, giống như sóng biển cuồn cuộn. Áp xuống người Diệp Huyền, gã đã chuẩn bị tốt để ra tay rồi, nhất định phải đánh gãy hai chân Diệp Huyền, khiến cho Diệp Huyền quỳ xuống xin lỗi gã. Diệp Huyền bưng ly rượu. Bị khí thế của vương quân áp xuống nhưng không hề hắn gì, hắn nhướng mắt một cái, kinh thường cười lạnh. Ái cha, chó điên tức giận rồi, đúng là có chút máu điên đó. Bất quá nơi này là yến hội của phủ thành chủ, không phải là ta xem thường ngươi, có gan thì ngươi thử động thủ với ta xem. Tiền nhãi nhép chết tiệt, ngươi muốn chết. Trong đầu vương quân chỉ còn mỗi cơn giận ngút trời, mắt đỏ bừng, tại phải hung hăng đánh tới. Quân nhi, dừng tay. Gia chủ vương ra nhìn từ đầu chí cuối đột nhiên mở miệng quát lạnh một tiếng, gọi vương quân lại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 Không ngờ vương gia này lại có thể chỉ huy được Mạnh Sơn để chèn ép Diệp ra. Xem ra súc tua của vương gia đúng là trải rộng khắp La Nguyệt Thành, ngay cả Phủ Thành Chủ cũng có thể với tới, không hổ là một trong tam đại gia tộc. Nếu vậy thì Diệp ra gặp xui xẻo rồi. Trong lòng mọi người nghĩ vậy nên đều đợi xem tiếp cho hay này sẽ đi tới đâu. Chỉ thấy Diệp Huyền còn không thèm ngước mắt lên nhìn. Người lại là cái thá gì? To gan. Sắc mặt của Mạnh Sơn đột nhiên trầm xuống. Đám quê mùa đâu tới đây? Ta chính là quản sự Mạnh Sơn ở Phủ Thành chủ này. Nơi này là sảnh yến hội của Phủ Thành Chủ, không cho phép các người làm bậy ở đây. Làm bậy, người làm bậy phải là người mới đúng, vừa tới đã uy phong lẫm lẫm như vậy, uy phong thật đấy. Ánh mắt của Mạnh Sơn trở nên lạnh lẽo, tức giận vô cùng, cuối cùng hít sâu vào một hơi, lạnh lùng nói. Miệng lưỡi lơn lẹo, mặc kệ các người nói gì, nơi này là chỗ ngồi của gia tộc khác, nơi của các người ở bên kia, xin các người đi qua. Diệp Huyền rốt cuộc ngẩn đầu lên, lạnh giọng nói. Người chắc không? Ta chính là phủ chủ quản sự an bài vị trí của Yến hội hôm nay, sao lại không chắc, ngươi còn muốn hỏi. Mạnh Sơn cười lạnh. Ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng nổi bật một chút thì rất giỏi, ở Lam Nguyệt Thành này các ngươi chẳng là gì hết. Các hạ đừng có khinh người quá đáng. Diệp triển hùng rốt cuộc lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bé như dao. Lần đầu tiên ta nghe nói Vạn Yến còn có chuyện xếp chỗ ngồi thế này. Chỗ ngồi trong sảnh Yến hội quả thực có vài quy tắc ngầm, Diệp ra là một gia tộc mới, đúng là không thể ngồi trong ghế chủ thính được.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 Một màn này lập tức khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc ngỡ ngàng. Gần đây Lâm Hùng ở Lam Nguyệt Thành có thể nói là ngày càng phát lên, phế bỏ cổ phương, bắt vương gia, giúp Diệp gia tiêu diệt huyết dão trại, bất kỳ chuyện nào cũng khiến có ảnh hưởng vô cùng lớn. Có thông lĩnh thành vệ quân bình thường mà dám làm ra những chuyện như vậy, nhất định sẽ bị khiển trách một phen. Nhưng Lâm Hùng chẳng những không hề bị trách phạt mà còn được thành chủ tự mình ngợi khen. Về sau lại có tin tức truyền ra, hóa ra Lâm Hùng này không biết từ khi nào cư nhiên đã đột phá tới Địa Võ Sư nhị trọng. Hơn nữa võ hồn cũng đã đột phá từ nhất tinh lên nhị tinh. Tin tức này vừa truyền ra thì lập tức khiến cho mọi người giật mình hiểu ra, đồng thời cũng khiến cho Lâm Hùng nhất thời nổi như cồn ở Lam Nguyệt Thành. Số lượng cường giả địa võ sư tam trọng của Lam Nguyệt Thành không tới 10 người, lấy thức lực địa võ sư nhị trọng và võ hồn nhị tinh của Lâm Hùng tuyệt đối có thể xem như một trong những người mạnh nhất trong số đó. Nhưng đây cũng không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Lâm Hùng năm nay chỉ mới hơn 30 tuổi, tuổi vẫn còn trẻ, thành tựu tương lai không thể lường được. nhưng hôm nay Một vị cao thủ tiền đồ vô lượng, lại là nhân vật có thực quyền ở Lam Nguyệt Thành, khi đối mặt với một đệ tử Diệp gia lại cung kính gọi một tiếng Huyền thiếu, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc rớt trong mắt. Nếu như là một cường giàn đào khác, đứng trước mặt mọi người xưng hô với một thiếu niên khác như vậy thì trong lòng mọi người nhất định cảm thấy kỳ kỳ. Nhưng Lâm Hùng thì lại không có nửa điểm gượng gạo, mà là phóng phong thái của mình xuống rất thấp. Cả biết rõ, nếu như không nhờ có Diệp Huyền thì trên đời này đã không còn người tên Lâm Hùng tồn tại rồi. Thân làm người hầu. Lâm Hùng cũng không vì bản thân mình phát đạt liền có chút bất kính nào với Diệp Huyền, ngược lại trong lòng của gã càng thêm cảm kích Diệp Huyền. Gã chính là người như vậy, không biết làm bộ làm tịch, càng không bao giờ phong ân phụ nghĩa. Mộ Sơn Đại Nhân, xem ra vạn yến của phủ thành chủ lần này tại hạ không có may mắn tham gia được rồi. Nhìn thấy mấy người Diệp Huyền đứng lên, Lâm Hùng lúc vừa vào tiền thính liền nghe thấy nội dung nói chuyện của hai bên, trực tiếp mở miệng nói như vậy với Mộ Sơn. Lâm Thống Lĩnh cứ sao lại nói vậy? Ha ha! nếu như quản sự của phủ thành chủ các ngươi đã không chào đón Huyền thiếu thì lâm hùng ta đây cũng không cần phải tham gia nữa. Lâm hùng thở dài lắc đầu. Mộ sơn đại nhân, mấy ngày trước ngươi còn một mực lải nhải bên tay ta, muốn ta đưa ngươi đi gặp hảo hán Diệp gia đã tiêu diệt huyết đao chạy một phen. bây giờ hảo hán Diệp gia đã tới phủ thành chủ các ngươi thì lại bị quản sự của phủ thành chủ các ngươi đuổi đi như đuổi ruồi. Lâm hùng ta thật không hiểu nổi. chẳng lẽ các vị này chính là hảo hán Diệp gia đã tiêu diệt huyết đao chạy? ánh mắt của Mộ sơn thoáng cái liền trở nên kích động. Diệp gia đã tiêu diệt huyết đau chạy, gã vẫn luôn muốn gặp Diệp gia để nói một tiếng cảm ơn, cảm ơn bọn họ đã giúp cháu của mình trả thù, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội, nhưng lại không ngờ, hảo hán Diệp gia đi tới địa bàn của gã ở phủ thành chủ cư nhiên lại bị đối đãi như vậy. Trong lòng Mộ Sơn đột nhiên bừng bừng lửa giận. Các vị hảo hán, thật sự xin lỗi, lúc nãy tại hạ bận việc, chậm chế an bài khách quý, mong các vị đừng nên trách tội. Mộ Sơn vội vàng bước lên, tươi cười đầy mặt, nắm tay từng người, "Hụ hụ, tại hạ Mộ Sơn" là đại quản gia của phủ thành chủ, luôn luôn bội phục sự tích anh dũng tiêu diệt huyết dão trại của các vị, không ngờ hôm nay được gặp, quả nhiên là oai hùng thần vĩ, không phụ uy danh. Mộ Sơn vừa nói xong thì mấy người Diệp Triển Hùng lập tức giật mình. Chẳng những bọn họ, ngay cả những khách mời khác có mặt ở đây cũng đều sừng sốt. Tình huống này là thế nào? Mặc dù Mộ Sơn chỉ là một quản gia ở phủ thành chủ, nhìn qua có vẻ không có thực quyền gì, nhưng quyền lực trong tay gã mới thực sự là lớn. Trong phủ thành chủ, lớn thì từ mua sắm sổ sách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 Nhưng còn chưa dứt lời thì chỉ thấy mộ Sơn bước vài bước tới trước mặt Mạnh Sơn, tát một cái thật mạnh. Đồ chết tiệt, mắt chó của người mù rồi sao, tên nô tải chết bầm, mắt người mọc trên mông sao. Diệp ra chính là gia tộc vinh dự cho thành chủ đích thân phong tặng, giết huyết tao trại, lập công lớn với Lam Nguyệt thành ta. Đây là khách quý của thành chủ đại nhân. Ngươi xem ngươi đi, đối đãi với người ta như thế nào, có biết tinh thần phục vụ hay không, có biết gì là tôn ti khác biệt hay không. Mạnh Sơn bị tát cho một cái nổ đom đóng mặt, ôm mặt gần như sắp khóc tới nơi. "Đại tổng quản, ta, ngươi cái gì mà ngươi?" Mộ Sơn lại tát thêm một cái, "Ta không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi cũng không cần giải thích làm gì. Bây giờ ta nói rõ cho ngươi biết, ngươi không còn là quản sự nữa, hạn cho ngươi cút khỏi tầm mắt của ta trong vòng 3 giây cút." Bộ Sơn giống lên một cái, liền phát huy uy phong của đại quản gia nội vụ lên tới cực hạn. Mạch Sơn không dám nói gì nữa, lập tức ảo não chạy đi. "Khụ khụ, xin các vị bớt giận, hại nhân không hiểu chuyện, tới đây."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 cho nên vừa ăn chút đồ vừa lơ đĩnh chỉ điểm cho gã một chút. Lâm Hùng lập tức cẩn thận lắng nghe như nghe thánh kinh. Thế một màn như vậy lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ ngây người. sắc mặt của đám người vương gia và chu gia thì tái mét. rõ ràng là bọn họ muốn xỉn nhục Diệp gia. không ngờ kết quả còn chưa kịp khiến đối phương mất mặt thì mặt cũng mình đã bị tát không còn gì. bất quá có bộ sơn đại quản gia ra mặt, tính toán muốn khiến cho Diệp gia bị mất mặt của bọn họ cũng phải tạm thu lại. đưa mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn họ cũng buồn bực không thôi. Diệp ra lúc trước chỉ phát triển ở Thanh Sơn Trấn, chưa từng tiến vào Lam Nguyệt Thành, khi nào thì lại có quan hệ tốt như vậy với đại quản gia mộ Sơn. Đúng là gặp quỷ. Về phần những gia tộc khác ở đây, nhìn thấy Diệp ra ngồi xuống chủ vị trong thứ sảnh của Yến hội thì cũng thầm bất mãn trong lòng. Nhưng bất mãn thì làm được gì? Người ta là do đại quản gia mộ Sơn tự mình sắp xếp, có bản lĩnh thì ngươi để cho thành chủ đại nhân tự mình an bài cho ngươi đi. Nhưng vương gia thu liễm không có nghĩa là Diệp Huyền cũng phải thu liễm. Đúng rồi.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 chẳng lẽ cho rằng dựa vào chút quan hệ thì có thể đỡ nổi vương gia chèn ép hay sao? Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều khách đi vào. Một nữ tử mặc váy dài màu tím, khoan thai bước vào trong sảnh nghiến hội. Nhìn thấy Diệp Huyền thì lập tức bước nhanh tới. Diệp Huyền, sao ngươi lại ở đây? Ngự khí của nàng mang theo vẻ kinh hỉ, đúng là Vân Ngạo Tuyết đã lâu không gặp. Hóa ra là Vân Ngạo Tuyết lão sư đã lâu không gặp, lão sư sao ngày càng xinh đẹp thế này? Ánh mắt của Diệp Huyền sáng lên, không thể không nói. Vân Ngạo Tuyết mặc một thân váy dài thế này, lập tức liền trở nên thướt tha dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với phong cách trước kia. "Ngươi, miệng lưỡi trơn tru." Vân Ngạo Tuyết mắng một tiếng, bình thường nàng nghe thấy nam nhân khác khen nàng xinh đẹp thì không có cảm giác gì, nhưng bị học viên như Diệp Huyền khen một tiếng thì không biết tại sao trong lòng lại có chút vui vẻ, có thể là bởi vì đồng ngôn vô kỵ chăng? Trần Tinh, người xích ra một chút. "Vâng." Trần Tinh luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết thì lập tức rụt đầu lại, lách góc đi qua chỗ khác.